Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Kinh nghe truyện. Hôm nay Tiến Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Nhật niệm Vĩnh Hằng, tập số 217. Các bạn nghe truyện thì đừng quên like, chia sẻ video cũng như comment cảm xúc của mọi người trong khi nghe truyện nhé. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ thì xin mời mọi người vào nghe tập truyện ạ. Nhật niệm Vĩnh Hằng, tập 217. Những sương mù này Ở trong sự đau thương của Bạch Tiểu Thuần Nhanh chóng khuếch tán ra Cũng chỉ là trong thời gian trước mắt sương mù trực tiếp khuếch ngang toàn bộ Lam Sơn Thải Hồng Nhưng nó cũng không kết thúc Vẫn còn đang khuếch tán ra Cho đến khi Bảy đạo Thải Hồng của Tinh Không Đạo Cực Tông Có ba đạo Thải Hồng đều bị sơn mù dày đặc tràn ngập sương mù này mới ngừng lại khuếch tán Mắt thấy Chính ba đạo Thải Hồng đều tràn ngập sơn mù Ở trước mắt Bạch Tiểu Thuần tối sầm mặt Hắn cảm thấy Trong đầu có thiên lôi nổ vang biết lần này mình đã gây ra họa kết thúc rồi kết thúc rồi Bạch Tiểu thuần lộ ra về mặt cầu xin hắn thực sự sốt ruột tất cả những điều này không phải là định ý ban đầu quán hắn. hắn cũng cảm thấy ủy khuất vì sao thành tựu đan đạo của bản thân mình rõ ràng là rất lợi hại nhưng gần lần nào cũng là phát sinh ra tình hình quỷ dị như vậy mà giờ khác này tất cả các đại tử của tinh không đạo cực tông trên ba đạo thầy Hồng đều có chút rừng sốt Có người phản ứng chậm một ít Chớp mắt đã bị sương dày đặc bao vù Cho dù là những người phản ứng nhanh Trong lúc hoàng sợ bay nhanh trốn lui về phía sau Vẫn không nhanh bằng tốc độ sương mù này trùng kích Vẫn bị chìm ngập ở bên trong Đáng chết Đây là cái gì vậy Khói độc sao Trời ạ tại sao bên trong tông buôn chúng ta lại có thể có khói độc Chẳng lẽ là kẻ địch tấn công sao Trong thời điểm ba đạo thải hồng Hoàn toàn đại loạn Ba người Lý Hiền Đạo Bạch Trấn Thiên Còn có vị thiên nhân lão tổ thiết huyết đường kia Cũng đều thất kinh Bọn họ nhanh chóng lao ra Sau khi tàn ra bốn phía xung quanh Bọn họ nhìn thấy được sương mù dài đặc này Lại có thể bao phủ ba đạo thải hồng Trong lòng ba người cũng chấn động mãnh nhiệt Cũng may Sương mù này tới nhanh Tiêu tán cũng rất nhanh chóng Tất cả chỉ bằng trong thời gian chưa tới 10 hơi thở Sương mù màu đen này vụt và tan ra Trên thải hồng, tất cả khôi phục lại tình trạng giống như bình thường Cũng chính là lúc này Có đệ tử nhớ ra Trước khi làn sương mù tàn ra Bọn họ nghe được trên lam sắc thải hồng Truyền tới những tiếng nổ ngập trời Nhất định là bạch Trường lão đang luyện đan rồi Trời ạ Hết đợt này tất lần khác Bạch Trường lão ở nơi này là luyện đan sao Đây rõ ràng là muốn tiêu diệt tông môn của chúng ta mà Sao không có người nào quay đi quản vậy Cứ tiếp tục như thế này nữa Phải làm sao bây giờ Trong khoảng thời gian ngắn, vô số oán khí hiện ra, ánh mắt của mọi người trên ba đạo thải hồng này đều lộ ánh trách nhìn về phía lam sắc thải hồng. Bọn họ cũng chỉ có thể dùng ánh mắt kháng nghị Thân phận và địa vị của Bạch Tàu Thuần thực sự rất cao. Nếu như đổi lại thành những người khác, bọn họ đã sớm đi tới bao vây tấn công và chỉ trích. Cho dù là Nguyên Anh thì cũng sẽ phải trả cái giá thật lớn vì chuyện này. Nhưng Bạch Tàu Thuần ở đây, đó lại là thiên nhân. Hắn là một trong 6 vị thái thượng trưởng lão của tinh không đạo cực tông Điều này khiến cho trong lòng các đệ tử hậm hực đến cực hạn Nhưng bọn họ lại không cách nào có thể đi phát thiết được Lý Hiền Đạo có chút do dự Bạch Trấn Thiên Cung Bạch Trấn Thiên cũng có chút do dự Chỉ có vị thiên nhân lão tổ thiết huyết đường kia Cười khổ truyền âm về phía bạch tiểu thôn một phên Ta bảo đảm đây là một lần cuối cùng Bạch Tiểu Thuần vội vàng đáp lại, nhưng trong lòng lại đặc biệt lo lắng không yên. Sau khi thật vất vả giải thích chuyện này với Thiết Huyết Đường lão tổ, trong lòng của Bạch Tiểu lo lắng não. Những người khác không biết nỗi tình, nhưng trong lòng hắn lại biết rất rõ. Mặc dù sương mù này đã tiêu tan, mọi người thấy giống như là không có gì đáng ngại, nhưng tối đa 3 ngày, dược hiệu sẽ phát huy ra, và những nghĩ tới những chuyện 3 ngày sau, hơn 10 vạn đệ tử chân thông Thiên Hải Hồng của Tinh Không Đạo Cực Tông, mỗi người Đều sẽ nói ra chuyện chia tay với đạo lữ của bọn họ Bạch Tiểu Thuần đã cảm thấy lần này Mình là gây ra họa Thật sự là quá lớn rồi Đều nói làm hỏng một lần dân duyên của người khác Sẽ giảm tọa một lần Trời ạ Lần này ta như có thể chia rẽ hơn 10 vạn thôi Nếu như không giải quyết được Sau này tinh không đạo cực tông sẽ không tìm được một đôi đạo lữ nào Vậy những đời kế tiếp của tu chân giới này Đã bị tao hủy đi bao nhiêu Bạch Tiểu Thuần nghĩ tới đây Cảm thấy đau đầu Đầu mình sắp nổ tung Hắn nhắm mắt nhú mày Trong mắt hắn đầy vẻ lo nghĩ Hơi thở của hắn cũng trở nên dồn dập Hùng hằng cắn răng một cái Không được Chuyện này tuyệt đối không thể phát sinh Ta phải đi hóa giải mới được Bạch Tiểu Thuần dùng sức hít mấy hơi Toàn thân hắn đều lo lắng không thôi Hắn lại vội vàng một lần nữa Lấy ra dược thảo Muốn đi tạo ra đan dược có thể hóa giải tuyệt tình quả Ta cũng không muốn như vậy Ta vốn chỉ là dự định luyện băng thanh đan Bạch Tiểu Thuần ủy khuất Đồng thời hắn rất ái nấy Hiện đã hắn đột nhiên cảm giác được Không ai quản mình Thì không phải là một chuyện tốt lành gì Mặc dù sau khi thân phận địa vị của mình tăng cao Những đệ tử kia Còn không dám tìm đến mình để kêu đánh giết Nhưng trong lòng Bạch Tiểu Thuần lại tự trách Khiến cho hắn cảm thấy Tất cả những điều này còn không thoải mái bằng lúc trước đây Khi có người chạy theo đuổi giết mình Nhất là khi nghĩ đến Sau khi bán thần lão tổ trở về Vậy hậu quả kia Bạch Tiểu Thuần lập tức run dày một hồi. Mắt hắn đỏ lên, lập tức lại bước vào trong mụn mật thất. Hắn bắt đầu sáng tạo ra phương pháp luyện đàn. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Cuối cùng, ở một buổi trưa ngày thứ ba, cách thời điểm dược hiệu của tuyệt tình đàn phát huy ra, chỉ còn lại chưa thiết ba canh giờ. Bạch Tiểu Thuần tóc tại dối bời, toàn thân cũng mang theo một chút điên cuồng. Hắn. hắn chật từ bên trong mật thất lao ra. Thân thể hắn run dày vì kích động, trong tay cầm đến một miếng ngọc ràn. thành công rồi. Cuối cùng ta cũng sáng tạo ra được dược giải. Bạch Tiều Thuần người mặt đen trời cười to. Các đạo hữu Tinh Không Đạo Cực Tông không phải sợ, ta tới giải cứu các ngươi đây. Lúc này Bạch Đầu Thuần cũng không chú ý tới mệt mỏi của bản thân, lập tức lại mở lò luyện đan. Vì để cho lần này hiệu quả khuế tán toàn bộ phạm vi, Bạch Đầu Thuần hung hăng cắn một cái, rốt cuộc trực tiếp vận dụng 300 lò luyện đan. Hắn thực sự cũng rút ruột, vì thời gian gấp gáp Để hóa giải được dược hiệu của tuyệt tình quả Bạch Tiểu Thuần cũng phải liều mạng Thời gian trôi qua 300 lò luyện đan này Ở dưới sự bảo vệ hết sức chăm chú của Bạch Tiểu Thuần Không xuất hiện chuyện phát nổ nữa Cho dù là thi thoảng xuất hiện ngoài ý muốn Hắn cũng lập tức giải quyết Cuối cùng Ở thời điểm cách dược hiệu tuyệt tình quả phát huy Chỉ còn lại có nửa canh giờ 300 lò luyện đan này Đều đặc biệt đỏ đậm Từng mùi gây mũi tràn ngập khắp nơi Ngửi tới mùi này Bạch Tiểu Thuần cuối cùng cũng yên lòng Không sai Lần này vì hóa giải dược hiệu tuyệt tình quả Ta đã cố ý tăng thêm hắc hải đường Loại hắc hải đường này có thể kích thích thất tình lục rộng Lại có thêm thảo dược khác phối hợp Có thể giải quyết tuyệt tình đàn Trong sự kích động Bạch Tiểu Thuần có chút do dự Nếu thực sự dựa theo hắn tính toán Dược hiệu của tuyệt tình quả lập tức sẽ bắt đầu Thậm chí thần thức Của hắn đào qua tinh không đạo cực thông Cũng thiết được không ít đệ tử Thần sắc nghiệm nghị đi về phía đạo lưỡi của họ Cái này Khiến cho bạch tiểu thuần suốt ruột Hắn căn bàn không cách nào có thể tiếp tục chờ đợi được nữa Hắn cũng không có khả năng Chờ thành đan xong đưa ra từng cái Vì vậy trong mắt hắn lộ ra sự quyết đoán Tay phải chợt rơi lên Vung về bốn phía xung quanh Hắn vừa vung lên Một lực mạnh trực tiếp tản ra Ảnh hưởng đến 300 lò luyện đan ở nơi đây Trong nhé mắt 300 lò luyện đan này Bị chấn động, đồng thời phát nổ Những tiếng nổ âm ấm, ấm phát ra So với 3 ngày trước còn mãnh liệt hơn rất nhiều Thậm chí Bạch Tiều Thuần cũng có cảm giác Giống như là đất dùng núi chuyển Một trùng kích kinh thiên Trực tiếp lại bạo phát gặp trời 300 lò luyện đan Đồng thời phát ra tiếng nổ vang Âm thanh này quá lớn Khiến cho mọi người ở bên trong tinh không đạo cực tông Sau khi nghe được, đều cảm thấy đình tay nhất ốc tu vi của bọn họ thiếu một chút nữa Đã bị đánh cho thất điên mát đảo Bọn họ hoàn toàn há hốc mồm Trời ạ, chẳng lẽ Bạch Trường Lão lại luyện đan sao? Ta cái gì cũng không nghe thấy Các người nói cái gì vậy Ta sắp phát điên rồi Trong tiếng gào rú của một số người Dư âm của những lò luyện đan nổ tung Truyền ra thật xa Lam sắc thầy hồng cũng chấn động thật nhiều Nhưng cái này cũng đã tính là cái gì đều khiến cho bọn họ cảm thấy hoảng sợ Là theo lò luyện đan phát nổ Từ khu vực động phủ của Bạch Tiều Thuần Ở Lam sắc thầy hồng Ở trong một tích các này khoét tán về phía bốn phía xung quanh, mãnh liệt giống như là sóng biển ngập trời. Đó chính là sương mù màu đen đậm đặc. Trong nháy mắt, sương mù màu đen này lại bao trùm lam sắc thải hồng. Về phần phía trên tử sắc hồng của bán thần lão tổ cũng khó thoát khỏi sương mù. Trong nháy mắt đã bị chìm ngập. Đồng thời tất cả thải hồng dưới lam sắc thải hồng đều ở dưới mắt trợn trừng của tất cả mọi người, rất nhanh đã bị sương mù màu đen tràn ngập. Toàn bộ tinh không đạo cực tông từ trên xuống dưới Tất cả đậm bao phủ ở bên trong sương mù màu đen Từ phía xa nhìn lại Đủ khiến cho tâm thần của mọi người chấn động mãnh nghiệt Hoàng sợ vô cùng Trời ạ Đây đây là cái sương mù gì vậy Các ngươi ở đâu Ta không ừ. nhìn thấy các ngươi Đi mau Sương mù này có mùi khó người Nhất định là có độc tinh không đạo cực tông hoàn toàn đại loạn Cũng may sương mù màu đen này Chỉ ảnh hưởng tới phía trên bầu trời thải hồng Về phần bốn đại không thành ở trên mặt đất Lại không bị điên lụy Nhưng từ lúc đó Sau khi đen trắng rõ ràng tu sĩ bên trong bốn đại thành Mỗi người đều trợn mắt Ngừa ngác nhìn đến bầu trời vô cùng to lớn này Sương mù màu đen đã hoàn toàn bao phủ thải hồng ở bên trong Từ phía xa nhìn lại Bầu trời tinh không đạo cực tông Đã hoàn toàn bị một mảng sương mù màu đen Lớn chiếm lấy chưa có thể nghe được bên trong mơ hồ truyền tới những tiếng kêu thảm thiết Lại hoàn toàn không nhìn thấy rõ ràng Nhưng càng như vậy, lại càng khiến cho tu sĩ dưới bốn đại thành Run như cầy giấy Trong lòng mỗi người đều nâng lên cảm giác bất an mãnh liệt Đó, đó là cái gì? Trời ạ, đây là cái loại thần thông gì vậy? Bên trong bốn đại thành Thời điểm vô số người ít hơi khí lạnh Ở trong những không thành này Có một đám người Lúc này trong lòng còn sợ hãi Đồng thời còn đang cảm thấy may mắn vô cùng Trường Huỳnh Chuyện này nhờ có Huỳnh đấy Vô cùng cảm kích, vô cùng cảm kích bảo tà huynh đệ, đại ân không có lời nào cảm tạ hết được, không cần nói nữa, sau này huynh đệ có chuyện gì cần dùng tới ta, ta nhất định sẽ bảo đáp. Đám người kia có chừng mấy trăm. Lúc này mỗi người đều mang theo sự cảm kích mãnh liệt, không ngừng nói lời cảm ơn, về phía Trương Đại Bàn cùng Hứa Bảo Tài đang ở vị trí trung tâm. Hứa Bảo Tài cùng với Trương Đại Bàn cũng hãy hùng khép phía. Bọn họ hiểu rõ đối với Bạch Tiêu Thuần, lúc trước, sau khi phát hiện Bạch Tiêu Thuần luyện đan, thần sắc hai người lại lập tức biến đổi. Bọn họ đều sợ tới mức muốn nhảy dựng lên Trong lòng của bọn họ còn nổi sóng lớn cuộn quẩn Bọn họ biết khuyên không được Bạch Tiểu Thuần Vì vậy vội vàng lập tức trốn ra khỏi lam sắc thải hồng Thậm chí Ở trên thải hồng khác Bọn họ cũng lo lắng Ngủ không cảm thấy ngon Đứng ngồi không yên Vì vậy hai người cắn răng Trực tiếp lại ra khỏi thải hồng Trở lại mặt đất tinh không thành Mới phát giác được an toàn hơn một chút Về phần những tu sĩ bị bọn họ kéo vào bên trong thế lực Trân đại bàn cùng hứa bảo tài không đành lòng Vì vậy hai người đều truyền âm Nói cho bọn họ biết xảy ra chuyện lớn Bảo người ta dọn sạch xuống Có người nghe Có người lại không để ý tới Cho rằng hai người bọn họ là chuyện bé xé ra to Mà giờ khắc này Bốn phía xung quanh hai người bọn họ Đều là những người vốn nửa tin nửa ngờ Nhưng vẫn dọn xuống đây Lúc này những người này ở đây chính là mắt nhìn thấy sương mù màu đen tản ra khắp bầu trời Khó có thể hình dung nổi Tâm thần của bọn họ đều đang chấn động Cảm thấy vô cùng may mắn vì sự lựa chọn của mình Đều là huynh đệ của nhau Đây chỉ là chuyện nhỏ không đáng nhắc tới Ta đã sớm nói cùng các người Bạch trưởng lão luyện đan Đây chính là chuyện quỷ thần đều kinh hãi Trương Đại Bàn cũng có thật giật mình Sắc mặt tái nhọt nói Hơn nữa ta nói cho các người biết Dựa theo hiểu biết của ta đối với bạch Trường lão Dựa một kinh nghiệm của ta phán đoán Chuyện này là vẫn chưa xong đâu Các người cứ nghe ta Trong khoảng thời gian này Ngàn vạn đừng có đi vậy Hứa bào tài cũng hít vào mấy hơi Rồi lấy lại bình tĩnh Biểu tình nghiêm trọng mở miệng Cũng chính vào lúc này Các đệ tử ở các nơi ở trên Thải Hồng Mỗi người đều đã phát hiện Bạch Tiểu Thuần đứng ở giữa không trung lam sắc Thải Hồng Mặc dù cũng có sương mù màu đen bên trong Nhưng thần thức quán lại tản ra Bao phủ tất cả khu vực bên trong mắt hắn Có tờ máu Hắn cũng dầu dĩ Tao hôm nay là thiên nhân Ý chí có thể hóa thiên ý ở nơi đây Nhưng lại không cách nào có thể không chế được lò luyện đan Cùng với sương mù này Chuyện này là không đúng Bạch Tàu Thuần không thể không đi cân nhắc vấn đề này Thực sự trước đó hắn cũng đã cố gắng thử Nhưng không biết là vì duyên cớ gì Những lò luyện đan cùng với sương mù màu đen này Rõ ràng thoạt nhìn tầm thường Nhưng dưới sự điều khiển quán Liên tiếp xuất hiện chuyện ngoài ý muốn Kính xác mà nói Là từ khi ta bắt đầu luyện đan Vẫn luôn như vậy Cho dù ta là thiên nhân Dựa theo đạo lý mà nói Sẽ không thể xuất hiện chuyện ngoài ý muốn Cho dù có bất ngờ Ta cũng có thể đi găn cản Nhưng lại lần lượt xuất hiện ở bên người ta Nghi vấn này trước sau đều tồn tại trong lòng Bạch Tiểu Thuần Cũng khiến cho hắn cảm thấy có phần không chịu nổi Càng không cần phải nói thành tựu đan đạo của ta Đã rất tịnh tiến Bạch Tiểu Thuần thở dài Đối với nghi vấn này Trong lòng hắn không có đạo án Giống như là thời điểm hắn đối với thiên đạo nguyên anh của mình trước đó Ban đầu ở bên trong kim đan Vốn nên nuôi dưỡng điệp Lại giống như là bịt mất Đó cũng là nghĩ vấn khiến hắn trước sau nghĩ mãi vẫn không hiểu Thôi đi Thôi đi Chuyện này vì do ta gây ra Hiện tại cuối cùng cũng hóa giải Coi như là viên mãn rồi Bạch Tiểu Thuần trong lúc cảm thắn Thông qua thần thức cũng cảm nhận được Tất cả đệ tử trước đó Đã áp thu dược liệu tuyệt tình quả Tuyệt tình ý bên trong cơ thể của bọn họ Hiện tại đã được sương mù màu đen này trung hóa Đã hoàn toàn tiêu tan Vài phần những người không hút vào khí thức tuyệt tình quả Bạch Tựu Thuần cũng đã sớm nghĩ đến điểm này Cho dù hôm nay Bọn họ ấp thù sương mù màu đen Cũng sẽ không có nửa điểm không thích hợp Sương mù màu đen này Hoàn toàn tuyệt đối Không có một chút độc tố nào Bạch Tựu Thuần hít vào một hơi thật sâu Khi nhìn thấy sương mù màu đen lúc này Đang từ từ loãng ra Khóe miệng của anh cũng lỗ ra vẻ tươi cười Trong lòng anh đã hạ quyết tâm Trước khi không có tìm được đáp án Tại sao Bây giờ mình luyện đan cũng xuất hiện Chuyện ngoài ý muốn Trước khi không có tìm được đáp án Tại sao bao giờ mình luyện đan Cũng xuất hiện chuyện ngoài ý muốn Lại không cách nào có thể khống chế một cách hoàn mỹ được Chuyện luyện đan Có thể không luyện thì không luyện Cũng chính vào lúc này Trên làm sắc thài hồng Có ba luồng ánh sáng từ ba phương hướng khác Phá không tới Trong chấp mắt lại xuất hiện ở bốn phía xung quanh Bạch Tiểu Thuần Đó chính là Lý Hiền Đạo Bạch Chiến Thiên Cùng với vị thiên nhân lão tổ thiết huyết đường kia Sắc mặt của Lý Hiền Đạo cùng Bạch Trấn Thiên khó coi Ban đầu bọn họ vốn không muốn đến Chỉ là chuyện này thật sự quá lớn Ảnh hưởng đến toàn bộ tông môn Bọn họ cũng không cách nào có thể không ra mặt Mà vị thiên nhân Lão Tổ thiết huyết đường Mặc dù có quan hệ hòa thuận cùng Bạch Tiểu Thuần Nhiều lúc này cũng chỉ có thể cười khổ Nhìn về phía Bạch Tiều Thuần Bạch Lão Đệ Lần trước người không phải nói đó là lần cuối cùng rồi sao Thiết huyết đường Lão Tổ bất đắc dĩ mở miệng Hay, Lão ca, chuyện này à, thực là xin lỗi mà Thật ra lần trước luyện đan bất ngờ Tạo thành tai họa ngầm ở Trong cơ thể một ít đệ tử Ta cũng nóng lòng vì tông hôn Cho nên lần này đã tận lực Sử dụng sương mù màu đen này Để đi hóa giải độc tố của bọn họ đấy Thần sắc Bạch Tiểu Thuần vẫn như thường Trong lúc hắn nhìn thấy nguy cơ đã tiêu tan Hắn mới lộ ra phong thái Thuộc về thiên nhân Không tin các người cứ nhìn xem Tất cả những người bị sương mù màu đen bao phủ Có thể xuất hiện nửa điểm không khỏe nào hay không? Bạch Tiểu Thuần mỉm cười, phong khinh vân đạm vung tay lên, chỉ về phía dưới. Ba người Bạch Trấn Thiên đều nhìn lại. Bọn họ lập tức đều nhìn ra được lời Bạch Tiểu Thuần nói không phải là giả tạo. Đó là sự thực Những người này chỉ là đang thốt ra những lời oán hận. Nhưng bất luận là những kẻ đang đứng ở tại chỗ. Hay là những kẻ lúc này đã phân tán chạy ra bốn phía xung quanh. Đều là lông tóc không có gì tổn hào. Lúc này mới khiến cho trong lòng ba người thầm thờ vào nhẹ nhõm. Nếu như thật sự có phiền phức lớn Sau khi bán thần lão tù trở về Bọn họ cũng sẽ đau đầu Không cần lo lắng không cần lo lắng Các ngươi nhìn đi sương mù này cũng đang tiêu tan Nếu các ngươi không ngại ở chỗ này của ta nghỉ ngơi một chút Trong vòng một nén nhàng Tất cả sơn hà có thể sẽ khôi phục lại Bộ dạng của bạch tiểu thuần chính là trong lòng Đã có dự tính trước đó Lúc này tay áo quán vùng đen Lại có thể lấy ra một bộ trà Bày ra trên mặt đất Hắn ngồi ở chỗ đó Lại có một bên đốt què hương Theo làn khói mờ ảo ra Hắn mỉm cười mời ba người Bạch Trấn Thiên Bạch Trấn Thiên có chút do dự Nhưng Lý Hiền Đạo cũng cùng với thiết huyết đường Lão Tổ Lại bình tĩnh ngồi xuống cười Mắt Bạch Trấn Thiên nhìn thấy bọn họ như vậy Cũng kiên trì ngồi ở một bên Bạch Lão Đệ đan đạo kinh người Ngày hôm nay Lão Phú coi như là Đã được mở rộng tầm mắt Thiết huyết đường Lão Tổ cười ha ha một tiếng Hắn cùng với Bạch Tiểu Thuần Đều là thái thượng trưởng lão thiết thuyết đường Lại có chuyện cứu trợ nghịch hạ tông Ở trên phương diện quan hệ tất cả là tân thiết Về phần chuyện đan dược Suy nghĩ của hắn là có thể hóa giải Tất nhiên là hay nhất Chính là tiểu đạo Sao đáng để nói tới Bạch Tổ Thuần có chút trột dạ Cười khan một tiếng nói Ở nơi này là tiểu đạo Ra tay liền có thể khiến phong vân biến sắc Phất tay là có thể nắm chắc được biến hóa chính xác của đan đạo Bạch lão đệ quả như là lợi hại Lý Hiền Đạo một bên cũng mở miệng cười Duy nhất chỉ có bạch trấn thiên Là không nói được một lời Ngồi ở nơi đó nghe ba người nói cười với nhau Dần dần nén hương này thiêu đốt Chậm rãi chứ còn lại chưa tới 3 phần Lúc này sương mùa màu đen trên tài hồng Đều đã tan hơn phân nửa Lộ ra kiến trúc của một bóng dáng tu sĩ Bị nó che mở Chỉ vào giờ phút này Sắc mặt bạch tàu thuần lại có chút không đúng Hắn nín thờ một hơi Thậm chí có chút không dám tin tưởng Rội rội con mắt cẩn thận nhìn Chẳng những là như vậy Lý Hiền Đạo Cùng với thiết huyết đường Lão Tổ Còn có Bạch Trấn Thiên Đều ngư ngác nhìn khu vực sương mù tiêu tan trên thải hồng này Bọn họ mở to hai mắt Nhìn chằm chằm vào nó Chỉ thấy trên tất cả thải hồng Mặc dù sương mù màu đen đã tiêu tan Gần như hơn phân nửa Chỉ còn lại có một ít không nhiều lắm Hiện tại cũng đang nhanh chóng tiêu tan nốt Nhưng mặt đất thải hồng Nói cho đúng là bản thân thải hồng Lại chẳng biết tại sao giống như là lây nhẫm sương mù màu đen Lại có thể đều đã trở thành màu đen Màu da cam, đỏ, xanh, lục, xanh tím Thài hồng vốn có 7 màu Lúc này tất cả đều chỉ là một màu Không chỉ là bản thân thài hồng Ngay cả ở những kiến trúc kia cũng đều là như vậy Phóng tầm mắt nhìn lại Ở bên trong tinh không đạo cực tông Tất cả đều là màu đen Cái này khiến cho chán của bạch tiểu thuần bắt đầu đổ mồ hôi Ba người Bạch Trấn Thiên đều trưởng mắt Hơi thở có chút bất ổn Bọn họ chật nhìn về phía Bạch Tiều Thuần Không nên gấp Cái đó các người đừng có gấp Không phải lúc này thời gian còn chưa tới đó sao Tin tưởng ta nhất định là không có việc gì Bạch Tiểu Thuần cảm thấy áp lực quá lớn Vội vàng mở miệng nói Thậm chí hắn cũng không có tâm tình đi uống trà Vội vàng đứng lên Hắn đến mặt đất bên cạnh Ngồi sổm người xuống Cẩn thận quan sát một hồi Nhịp tiếng của hắn càng ngày càng nhanh Cho đến khi thời gian một nét nhang Sau khi sương mù ở bên toàn bộ thải hồng đều tan ra Hắn nhìn mặt đất bảy đạo thải hồng màu đen Chỉ cảm thấy trong đầu thiên lui quần quần Cũng chính là lúc này Những đệ tử trên thải hồng kia Đều nhận thấy được màu ở trên mặt đất Lúc bọn họ ngừng đầu lên Thấy được màu của những thải hồng khác Tất cả mọi người háo mồm Không khống chế được phát ra tiếng kêu kinh ngạc cùng với hoặc sợ Nhất thời Tất cả trở nên đều loạn mắt nháo Chấn động ấm ý bảo phát Đây... Đây làm sao lại trở thành màu đen Trời ạ Chúng ta đây là thải hồng Hiện tại thế nào lại trở thành màu đen như vậy? Mặt đất này chẳng đã có đồng sao? Xảy ra chuyện lớn rồi Vào giờ phút này Vô số người nói chuyện ồn ào hội tụ lại một chỗ Vang vọng ở trên mỗi đạo thải hồng Chấn động tám phương Phải biết rằng tinh không đạo cực tông Tồn tại trong năm tháng rất lâu Bảy đạo thải hồng đã trở thành tiêu chí Của tinh không đạo cực tông Chẳng những là danh tiếng trong đông mạch Của thông thiên hà Mà ngay cả những tông môn mạch khác Đều rất tán thường đối với 7 đạo thải hồng này Của tinh không đạo cực tông Nếu bàn về tuyệt vời Trong 4 mạch lớn Tinh không đạo cực tông lại có thể luận đầu tiên Chuyện này càng khiến cho bản thần lão tổ Cũng với tất cả đệ tử của tinh không đạo cực tông Cảm thấy tự hào về nơi này Nhưng mà lúc này 7 đạo thải hồng đều đã đèn thôi Kể cả phía trên kiến trúc Ở trên đó cũng biến thành một màu tối tăm Điều này khiến cho các đệ tử Đều là thực sự phát điên. Thầy hồng của chúng ta? Ở đây còn là tông môn của chúng ta sao? Trả thầy hồng lại cho ta? Mọi người tạm thời được kích động Hãy nhanh chóng rời khỏi nơi này Các người lẽ nào không cảm thấy thầy hồng màu đen này Có kịch độc sao? Ta có loại dự cảm Nếu như chúng ta không mau chóng rời khỏi Đều sẽ bị độc chết đấy Thời điểm các loại âm thanh liên tiếp truyền ra Các tu sĩ trên đại địa 4 đại không thành Sau khi đều nhìn thấy được tất cả những điều này Tất cả đều hít vào một hơi khí lạnh Trong thần sắc mỗi người Đã mang theo sự hoảng sợ Cũng không cách nào có thể tin tưởng Trời ạ Bạch trường lão luyện đan Lại có thể khủng khiếp như vậy Hắn làm sao làm được vậy Từ trước đến nay ta chưa từng nghe nói qua Luyện đan đã có thể làm như vậy được Thải hồng đen Hai người trước đại bàn cùng hứa bảo tài Đều háo mồm Đưa mắt nhìn nhau Mặc dù bọn họ dựa theo kinh nghiệm trước đây Cho rằng Bạch tiểu thuần luyện đan còn chưa kết thúc Nhưng bất kể như thế nào, bọn họ cũng không nghĩ tới Lại có thể làm ra cái động tĩnh lớn như vậy Nhìn bầy đạo thầy hồng màu đen này Trương Đại Bàn cùng hứa bảo tài đều nuốt nước bọt Trong lòng bọn họ chấn động mãnh nhiệt Đồng thời đều run dày Lúc này, những tu sĩ bên cạnh bọn họ đều háo ốc mồm Biểu tình mỗi người biến hóa vô cùng mãnh nhiệt Cũng chính vào giờ phút này Bọn họ từ nơi này thấy được vô số tu sĩ trên thầy hồng Giống như là bầy ông, nhanh chóng lao ra Tất cả những tu sĩ này đều là phát ra tốc độ mạnh nhất, nhanh nhất Hận không thể lập tức rời khỏi nơi đó Họ lên nhìn lại, thải hồng màu đen rất quỷ dị Bọn họ thực sự cảm thấy quá là kinh khủng Đối với chuyện Bạch Tiểu Thuần ở nơi này luyện dược Bọn họ càng cảm thấy ghê giận cả người Bọn họ sợ xuất hiện bất ngờ gì Lúc này rút cuộc tất cả đều dọn nhà Từ trên xuống dưới Tất cả tu sĩ tại phía trên thải hồng của tinh không đạo cực tông Thời gian ngắn ngủi này lại âm âm tàn ra Còn có một vài người mất thấy bản thân mình bay chậm Suốt ruột không tiếc triển khai bí pháp Cũng nhanh chóng rời khỏi thài hồng màu đen này Cảnh tượng như vậy Từ ngày tinh không đạo cực tông được thành lập Cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện qua Rất nhanh Ngoại trừ tử sắc thài hồng Và lam sắc thài hồng ban đầu Ở phía trên cao ra tu sĩ trên 5 đạo thài hồng khác Đều đã dọn đi hoàn toàn trống rỗng Mà ở trên lam sắc thài hồng trước kia Bạch tiểu thuần hoàn toàn háo bồm Ngơ ngát nhìn tất cả điều này Thân tề hắn run dày Đồng thời lo lắng trong lòng Đã nhanh chóng nhấn chìm hắn Tại sao lại như vậy được Đáng chết Ta rõ ràng đã xác định sẽ không xuất hiện bất ngờ gì Phương diện này không thích hợp Là có vấn đề lớn Bạch Tiểu Thuần thật muốn phát điện Hắn có cảm giác khiếp sợ Mãnh điện Hắn vội vàng nhìn về phía các thiên nhân lão tổ của Thiết Điết Đường Ba vị đạo hiếu Các người phải làm chứng cho ta Ta chỉ là muốn bù đắp sai lầm Không phải là có ý định muốn những tài hồng khác thay đổi màu Bạch Tiểu Thuần nhăn mặt như mày Liền vội vàng nói Giờ phút này Trong lòng ba vị thái Thượng trưởng lão đều kinh ngạc dị thường Trong mắt bọn họ lộ ra sự mờ mịt Từ lúc trước đến nay Bọn họ thực sự chưa từng gặp qua những chuyện như thế này Trong khoảng thời gian ngắn Bọn họ cũng không biết nên xử lý như thế nào cho thỏa đáng Cũng chính vào lúc này Ngọc Giàn truyền âm bên trong túi chức vật của ba người đều chấn động Bọn họ theo bản năng lấy ra Sau đó dùng thần thức đảo qua Bên trong đều là những thanh âm vội vã Cầu khẩn của tộc nhân Cùng với thủ hạ của bọn họ Lão Tổ Ta thấy mọi người phía dưới Tài Hồng đi rồi Chúng ta cũng phải nhanh đi thôi Không thể ở lại chỗ này Lão Tổ quá là nguy hiểm Lão Tổ Bạch trưởng lão luyện đàn quá kinh khủng Chúng ta vẫn là đi thôi Nếu không đi nữa Ta sợ Tài Hồng chúng ta sẽ sụp đổ mất Sau khi nhận được mỗi tộc nhân của gia tộc Cùng với thủ hạ truyền âm tới Bạch chấn thiền Không nói được một lời chợt một bước đi ra chớp mắt lại trở lại trong gia tộc kia mang theo tất cả tổng nhân mang nhanh chóng rời khỏi đây mặc dù hắn không cho là những thầy họcng màu đen này có độc nhưng bạch tiể thu ở nơi đó luyện đàn hắn thực sự có chút bận tâm mặc dù đối với hắn mà nói không có vấn đề nhưng tộc nhân của hắn thì nhất định sẽ không chịu nổi bạch tiểu thu này luyện đàn lại có thể con muốn khủng khiếp hơn so với chiến lược của bản thân hắn tâm thần của bạch Trấn Ththiền Có phần kiêng kỵ chuyện như vậy sẽ càng mạnh điệt hơn. Hắn nghĩ, sau này nếu thực sự có gì bất chắc, thà rằng cũng với Bạch Tiểu Thuần tử chiến cũng không thể cho hắn cơ hội luyện đàn ở nhà mình nữa. Đáng chết, tai họa như vậy lại có thể sống trở thành thiên nhân. Bạch Trấn Thiên phận út vô cùng, tốc độ nhanh hơn. Suy nghĩ của Lý Hiền Đạo cũng tương tự với Bạch Trấn Thiên, thậm chí hắn muốn suy nghĩ sâu xa hơn. Hắn có loại cảm giác mạnh điệt, nếu như cho Bạch Tiểu Thuần đủ thời gian, Cũng đủ hoàn cảnh, đủ tài nguyên Thì cái tên giao hỏa này Có thể sẽ luyện khiến cho toàn bộ thế giới thông tin Phải sụp đổ Cũng may trước đó Khi hắn tới Lý Gia Tạ Đã lạc đánh qua Mà không phải là luyện đan Trong lòng Lý Hiền Đạo Lại nghĩ cũng thấy sợ ai Hắn vội vàng nói với Bạch Tiêu Thuần một câu À cái đó Bạch Đạo Hiếu Lão Phù có việc đi trước Nói xong hắn lập tức quay đầu bay nhanh Tính dẫn theo các tổng nhân dọn đi Mắt thấy trong ba người chứ còn lại có thiên nhân lão tổ của Thiết Huyết Đường Lần này Bạch Tiểu Thuần thực sự là muốn khóc Hắn mở to mắt nhìn đối phương Trong lòng thiên nhân lão tổ của Thiết Huyết Đường Thầm mắng Bạch Trấn Thiên cùng với Lý Hiền Đạo chạy thật nhanh Lúc này đối mặt với ánh mắt của Bạch Tiểu Thuần Hắn cũng thấy đau đầu Hắn nổ nụ cười khổ Bạch Lão Để à, Chuyện này ta cũng không có biện pháp nào Người, người tự giải quyết cho tốt đi Ta chắc hẳn bán thần lão tổ tối đa Là ba năm ngày nữa Sẽ trở về tới đây đây Thiên nhân não tổ của thiết huyết đường Đã nói xong Cũng vội vàng rời khỏi đây Dẫn theo toàn bộ thiết huyết đường dọn đi Rất nhanh Đoàn người ở bầy đạo Thài Hồng Trên bầu trời tinh không đạo Cường Tông ồn ào nó nhiệt Hiện tại chỉ còn lại có một mình Bạch Tiểu Thuần Ta chỉ là muốn luyện một viên băng thanh đan Không biết tới sẽ là như vậy Ta biết sai rồi Bạch Tiểu Thuần lộ ra vẻ mặt cầu xin Ngơ ngác đứng ở nơi đó Trong lòng hắn, giống như là có 15 thùng nước treo lơ lửng ở không trung, hắn bằng hoàn bất lực. Hiện tại, hắn ngược lại cảm thấy, trước đây khi mình luyện đan, có người đánh giết lại là chuyện tốt. Hiện tại không có ai quan tâm, nhưng trong lòng hắn lại càng ai nấy càng dày vò. Ba tên năm ngày nữa, bán thần đạo tổ sẽ trở lại. Bạch Tiêu Thuần vẫn tới, thì tâm tình của bán thần đạo tổ sau khi trở về, lần đầu tiên nhìn thấy Tinh Không Đạo Cực Tông hiện tại, hắn đã cảm thấy toàn thân Đầu là không tốt rồi Lúc này hắn đã nơm nớp lo sợ Hắn có thể cho là mình đi lầm được hay không Bạch Tàu Thuần Không khống chế được Xuất hiện một suy nghĩ như thế Ngay lập tức sắc mặt lại tái nhợt Che chắn than một tiếng Hắn lập tức xoay người Quay về động vụ Không được Ở trong vòng 3 ngày Ta phải giải quyết vấn đề này Ta nhất định có thể Nhất định có thể khôi phục cho thải hồng màu sắc trước đây Thời khắc này ở bên trong 4 đại thành Số lượng người thoáng cái đã tăng mạnh Vô số người đều thường xuyên ngờ đầu Nhìn thấy bảy đạo thầy hồng màu đen trên trời Trong mắt mỗi người đều lộ ra vẻ u oán vô cùng Đồng thời bọn họ cũng đang bàn luận ở Mỹ Để Bạch Trường Lão một mình ở phía trên luyện Nhưng Vậy thì lúc nào mới kết thúc chứ Chúng ta cũng không thể ở chỗ này cả đời được Không có cách nào Bà Thái Thường Trường Lão khác Đều đã dọn sạch xuống đi Có thể thấy được đang dục của Bạch Trường Lão khủng khiếp như thế nào Sớm kết thúc một chút Cứ như thế nữa Tông môn của chúng ta nhất định sẽ bị bạch trưởng lão chơi Tức không xong đâu Một ngày sau Khi bạch tiểu thuần lao ra khỏi nơi bế quan Toàn thân hắn thoạt nhìn cũng tiểu tụy sụp đổ tinh thần Tóc tai dối bời Quần áo đầy nếp nhăn Trong mắt vô cùng đỏ Hắn không ngừng thở hồn hền trong miệng nói lầm bầm Ta đã tìm được nguyên nhân Là bởi vì Sau khi hắc hải đường cùng mịch la mộc Ở cùng một chỗ sẽ hình thành năng đọc Đây là nguyên nhân thai hồng biến sắc Đáng chết Trước đó ta nói rõ là đã kiểm tra rất cẩn thận Không có đáng động Vì sao tới khi thật chết luyện Cuối cùng lại biến thành năng động Nếu như muốn loại bỏ nó Mặc dù rất khó Nhưng vẫn bị ta nghĩ được một biện pháp Sử dụng lực của khít hoa phấn Tiến hành luyện dược Sau khi khiến cho phấn hoa của nó đạt được tỷ lệ nhất định Liền có thể xua tan màu đen Lại thêm lực tu vi của ta tản ra Liền có thể làm được Bạch Tiểu Thuần mắt thấy mình tìm được biện pháp Phấn chấn vô cùng Nhưng hắn ép xuống sự kích động trong lòng Hắn sợ mình lại xảy ra vấn đề Đầu tiên là dùng tốc độ nhanh nhất Chỉ luyện một lò đan Sau khi thành công cần nghiên cứu thí nghiệm một chút Phát hiện thực sự có hiệu quả Sau khi lại xác định không có bất kỳ tác dụng phụ nào Hắn kích động khó có thể tự kiềm chế được Ban đầu hắn dự định Làm từ từ một chút Dần dần xô tan màu đen trên tài hồng Tính toán thời gian Đại khái là cần khoảng 3 ngày liền Mới có thể khôi phục tất cả thài hồng trở lại bộ dáng cũ. Nhưng vào lúc này. Bạch Tiểu Thuần nhận được thiết huyết đường lão tổ truyền âm. Nói cho hắn biết. Bán thần lão tổ. Một canh giờ sau sẽ trở về. Bạch Tiểu Thuần vừa nghe lời này. Toàn thân cũng muốn nổ tung. Hơi thở của hắn. Đồng thời trở nên gấp gáp. Trong đầu hắn còn chấn động một mảnh. Chỉ có thể liều mạng. Bạch Tiểu Thuần gầm khẽ một tiếng. Lần này hắn đế ra lò đan dược. Còn tự mình đi tới nội vạn khác Mặc dù nơi đây không có ai Nhưng hắn vẫn lựa thân phận thái thường trường lão của mình Mở ra bảo khố Lại trực tiếp cầm đi hơn 1.000 lò luyện đàn Hắn đặt chung mấy trăm đỏ luyện đan lúc trước Ước chừng là gần 1.500 đỏ luyện đan Đều được đặt ở trên quảng trường Chỗ ở của mình Kín hết cả quảng trường Hắn cũng điên cuồng lên Bắt đầu đồng thời luyện chế 1.500 lò linh khít hoa phấn đàn Bởi vì thời gian có hẳn Bạch Tiểu Thuần không tiếc tàn Tu Vi, toàn lực gia tăng Cuối cùng, thời điểm một canh giờ sắp tới 1.500 ngàn lò luyện đan này Tất cả đều đỏ đậm Thành công Bạch Tiểu Thuần mắt thấy Thời gian không kịp Hai tay hắn chật dơ lên Tu Vi toàn diện bạo phát, hung hăng vùng lên Trực tiếp lại phát nổ tất cả 1.500 ngàn luyện đan này Hắn muốn mượn nhờ sự trợ giúp của sự nổ tung này Kích phát, phối hợp với Tu Vi của mình Khiến cho bầy tạo thải hồng màu đen này Trong phút chốc khôi phục lại màu sắc ban đầu Âm một tiếng Những tiếng nổ lớn nhất từ trước thế này vàng lệt Cũng chính vào lúc này Một uy áp bán thần đang từ phía xa xa Để ép tới Bán thần lão tổ của tinh không đạo cực tông Là một vị nam tử trung niên dáng người cao gầy Có một mái tóc dài màu xám Cả người mặc trường bào màu trắng khuôn mặt tuấn lãng Lúc này mặt hắn không đổi sắc Ở sâu bên trong mắt hắn Lại che dấu một tia lo lắng Giống như chuyện biết được ở trong hành trình Tới thông thiên đạo lần này Khiến cho trong lòng hắn có chút bất an Lúc này bóng người dung nhập hư vô Chỉ là một bước Mặc dù còn đang ở trên thông thiên hải Nhưng ánh mắt hắn từ phía xa nhìn Đã thấy được tinh không đạo cực tông Trước kia Mỗi lần hắn ra ngoài trở về Đều không phải là chớp mắt xuất hiện ở trong tông môn Phần đến thời gian hắn đều thích từ phía xa xa Nhìn bảy đạo thài hồng sáng chói này một lúc Nhưng mà hôm nay Ánh mắt hắn giống như là mọi khi Nhìn về phía tinh không đạo cực tông, hắn chật sừng xuất. Ngay cả bước chân cũng không tự chủ được, lại dừng lại. Bảy đạo thầy hồng đã sáng chói lại không thấy đâu. Trong mắt của anh nhìn thấy, chỉ là bảy vật màu đen thôi lơ lường ở trên bầu trời. Cho nên phản ứng đầu tiên của anh, chính là mình nhìn nhầm phương hướng nhìn nhầm tầng 1. Nhưng còn chưa chờ hắn kịp phản ứng. Đúng vào lúc này, một tiếng nổ lớn ngập trời, trực tiếp lại từ trên nam sắc thầy hồng trước kia. bão bạo phát ra. Âm thanh của nó cực lớn, khiến cho trời cao của vũ thoáng bị chấn động, giống như là có một tiếng sét đánh xuống đất bằng, khiến cho thông thiên hà ở gần tinh không đạo cực tông đầu dâng lên quận sóng cực lớn. Càng không cần phải nói tới, mặt đất núi non ở bốn phía xung quanh. Vụ nổ dâng lên, sóng âm trùng kích, giống như là cuồng phong quét ngang do bão ngập trời. Cảnh tượng như vậy khiến cho sắc mặt của vị bán thần lão tổ này đột nhiên thay đổi. Hắn bước một bước, trực tiếp lại hạ xuống tinh không đạo cực tông. Ở thời điểm bán thần lão tổ vừa mới tới, lúc này Bạch Tiêu Thuần trên lam sắc thài hồng cũng hét lớn một tiếng. Trong chớp mắt, hơn 1000 lò luyện đan ở nơi này đều đã đổ mạnh. Tu vi của hắn cũng đánh ra toàn bộ, cuối cùng tạo thành trận gió hùng bạo, cuốn theo vô cùng phấn hoa, điên cuồng khuếch tán về bốn phía xung quanh. Mắt thấy cơn gió hùng bạo này đi qua nơi nào, màu sắc của thài hồng nhanh chóng hồi phục. Bạch Tiêu Thuần nhất thời mừng như là niên chỉ là niềm vui sướng này vừa mới dâng lên ở trong lòng hắn, thì sắc mặt hắn lại tái nhợt. Trong đầu càng chấn động mạnh Lại như vậy Bạch Tiểu Thuần muốn phát điên Hắn chú ý tới chỗ Động phủ của mình ở Lam Sắc Thầy Hồng Có lẽ trước đó khu vực này đã từng trải qua nhiều lần Lò luyện đan nổ tung Vốn đã buông lỏng Hiện tại 1.500 lò luyện đan này nổ mạnh Lại thêm Bạch Tiểu Thuần dung nhập Tu Vi liền khiến cho Lam Sắc Thầy Hồng này Khu vực tồn tại ở chỗ Bạch Tiểu Thuần Giống như là không cách nào chịu đựng được Lúc này Dưới sự trùng kích của những ngọn sóng âm này Lại trực tiếp tàn vỡ nổ lên Từ xa nhìn lại Trên năm sắc thầy hồng Đang nhanh chóng khôi phục lại màu sắc Cuối cùng lại xuất hiện một lỗ thùng cực lớn Sau khi lỗ thùng này xuất hiện Tất cả kiến trúc phía trên Tất cả sụp đổ tàn vỡ Bất luận là tu sĩ bốn đại thành ở phía dưới Hay là bán thần lão tổ vừa mới hạ xuống Mỗi người đều trợn mắt háo mồm Từ trong lỗ thùng của làm sắc thầy hồng Bạch tiểu thuần ngã xuống động vù Với đá vụn đổ nát Tiếng nổ lớ vẫn còn đang vang vọng, gió bão vẫn đang kéo dài Màu sắc của bầy đạo thải hồng cũng như phấn hoa ở dưới tác động của cường lực khuất tán, giống như là bị gột rửa, khôi phục lại sắc thái ban đầu. Chỉ có điều, lúc này mọi người ở bên trong bốn đại thành ở phía dưới đều hoàn toàn hốc mồm, Ngừa ngác nhìn lỗ thùng trên lam sắc thải hồng, nhìn từ rất nhiều đá vụt của động phủ bên trong lỗ thùng rơi xuống. Lúc này, còn có một bóng dáng bạch tiểu thuần hưu quạnh, giống như choáng váng, đứng ở trên lỗ thùng, trôi lơ lửng ở nơi đó. Rất nhanh, từng tiếng hít sâu liên tiếp vàng lên Những tiếng kêu không cam lòng Cùng với kinh ngạc Từ trên bốn đại thành vang trời Rơi rơi xuống Đáng chết Hắn làm sau có thể thay đổi sắc thải hồng trở lại được <cười> Trước đây ta đã nói nghịch hạ tông này chẳng qua là một tông môn ở nông thôn Bạch tiểu thuần này là người ngoài Từ nơi đó tới Cơ hội tốt có thể trách phạt người này như vậy Bạch tiểu thuần đáng chết này Lại còn có thể nghịch chuyển được nghịch hạ tông là người ngoài Dựa vào cái gì tinh không đạo cực tông kiêu ngạo như vậy Bạch Châu Thuần này chẳng qua là vận khí tốt Mới được làm thiên nhân Nếu như hắn cuối đầu rụt cổ thì cũng thôi Nhưng mà ương ngại như vậy Không để ý tới tinh không đạo cực tông Lần này chúng ta nhất định phải liên thủ yêu cầu bán thần huy bỏ tu vi của người này Trước khi bán thần trở về Mọi người không dám nói ra giọng điệu này Nhưng hôm nay Có chỗ dựa Mỗi người lập tức không nhịn được nữa sắc mặt ba người bạch chấn thiên Lý Hiền Đạo cùng với thiết huyết đường Lão Tổ đời biến hóa kỳ ảo Nhận thấy được bán thần Lão Tổ trở về Ba người nhìn nhau Sau đó đều hòa hít thở Kiên trì, nhanh chóng bày ra Cũng chính vào lúc này Một tiếng gầm thiết giữ tợn Làm cho cả trời cao cũng ảm đạm Mặt đất đều run dày Từ trên trời cao, bỗng nhìn chuyển đến ra Từ trong miệng bán thần Lão Tổ vừa hạ xuống Bạch Tiểu Thuần Ngươi làm cái gì, tìm đường chết sao Mạch Tiểu Thuần đứng ở trên lỗ thùng làm sắc thải hồng. Phạm vi lỗ thùng này lớn chừng trăm dặm. Bốn phía xung quanh hoàn toàn trống trải. cúi đầu có thể từ lỗ thùng dưới chân nhìn xuống mặt đất phía dưới. Một mình hắn đang lơ lửng ở nơi đó. Lúc này lỗ ra vẻ mặt cầu xin. Trong lòng cần trương không thôi. Trong đầu hắn đang chuyển động rất nhanh. Cần nhắc xem nên giải thích như thế nào. Phấn hòa lúc trước cột dừa. Quả thực là hữu hiểu, hiểu. Hiện tại màu sắc của bầy đạo thải Hồng h cuối cùng đã khôi phục lại bình thường. Những đệ tử kia, ở trong sự lo lắng bù đắp của Bạch Tiểu Thuần, đã sớm hóa giải do kiểu, thậm chí chính bọn họ chưa từng phát hiện. Vì lần lăn qua lăn lại này khiến cho tu vi của bọn họ đều bị kích thích, tất cả đều tăng tín một chút. Nghĩ tới đây, sự ảnh hưởng của Bạch Tiểu Thuần cuối cùng đã chuyển biến rất tốt. Nhưng không đợi hắn mở miệng, ánh mắt của Bán Thuần lão tổ giống như là một thanh lợi kiếm, phong quang trong chớp mắt, tập trung ở chỗ Bạch Tiểu Thuần. Sắc mặt hắn âm trầm vô cùng. Toàn thân giống như là sắp bạo phát. Lúc này thân thức của hắn tàn ra. Trong nhé mắt bao phủ tám vương. Sau khi nghe được lời bàn tán của đám đệ tử tinh không đạo cực tông. Nhất thời hắn đã biết rõ ràng những chuyện xảy ra với tinh không đạo cực tông trong mấy ngày mình rời đi. Đồng thời hắn cũng chú ý thấy trên bầy đạo thầy hồng của mình hiện tại không có ai ở đây. Tất cả đệ tử đều ở bên trong bốn đại thành. Cái này khiến cho hắn cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi đối với lực tai họa luyện đan của Bạch Tiểu Thuần. Nhất là hiện tại Nhìn lỗ thùng cực lớn trên lam sắc thầy hồng này Hắn tức giận nhảy lên Cầm hay sao Bắn thần lão tổ vung tay áo lên Âm thanh vượt qua thiên đôi Ngay cả bầy đạo thầy hồng đều rút động Lúc này những tu sĩ bên trong bốn đại thành ở phía dưới Cũng nơm nớp lo sợ Nhưng trong lòng bọn họ Lại dâng đến sự trở mong Cho tới thời khắc này Ba người bạch chấn thiên nhanh chóng lào tới Tất cả đều có chút do dự Bạch chấn thiên suy nghĩ Đến lực gây tai họa của Bạch Tiểu Thuần Thực sự nhịn xuống Không bỏ đá xuống giếng Lý Hiền Đạo cũng giống như vậy Thiết huyết đường Lão Tổ cũng do dự một chút Có ý định đi nói nốt, nói tốt giúp Bạch Tiểu Thuần Nhưng hắn nhìn lỗ thùng cực lớn dưới chân của Bạch Tiểu Thuần Hắn lại chỉ có thể nở nụ cười khổ Lúc này trong lòng của Bạch Tiểu Thuần kinh hoàng Nhưng mắt thấy ánh mắt của bản thân Lão Tổ không tốt Hắn chỉ có thể lo lắng không yên Cố gắng kiên trì, vội vàng mở miệng Lão tổ ta à, là như vậy Ta không thích động phủ trước đây À không sai Chính là nguyên nhân này Động phủ trước đây của ta không tiện cho ta Đi bảo vệ tinh không đạo cực tông chúng ta Cho nên ta hủy nó đi Còn cố gắng đào ra một lỗ thùng lớn Nói như vậy Khi ta ngừng đầu Có thể nhìn thấy được từ chỗ tử sắc thài hồng của lão tổ ngày Cảm nhận uy mệnh mênh mông Quận trào của lão tổ Cuối đầu là có thể nhìn thấy được bốn đại thành ở phía dưới Biết được tất cả dân tình Ở đệ tử tinh không đạo cực tông Nói như vậy ta mới có thể an lòng Điều này đại biểu trong lòng ta, trên có Lão Tổ, dưới có đệ tử tầng dưới chót, cùng khắp cả tinh không đạo cực tông ta. Lúc mới bắt đầu, Bạch Tầu Thuần nói chuyện còn có chút chậm chạp, nhưng càng nói lại càng có thứ tự. Đến cuối cùng, còn ẩm ẩm vô ngực bộ dạng mình chính là vị tinh không đạo cực tông, cùng Cúc Tận Tụy đến chết. Lời nói này truyền khắp tổng môn. Sau khi mỗi đệ tử ở bốn đại thành ở phía dưới nghe được, thì nhất thời bạo phát. Vô sỉ. Quá là vô sỉ Hắn rõ ràng là cố ý chế mũi nhọn vào tinh công đạo cực tông chúng ta Xích làm cho tông môn ta sụp đổ Tội đáng chết bạn lần Chẳng những đệ tử này như vậy thần sắc của ba người Bạch Trấn Thiên Đều là cổ quái Vị bắn thần lão tổ kia Bị những lời kia làm cho tức giận Hắn hít một hơi thật sâu Có ý định đi giao huấn Bạch Tiểu Thuần này một chút Nhưng hắn lại nghĩ đến lần này Thời điểm hắn từ thông thiên đảo rời đi Đỗ Lăng Phi đã tìm được mình Bảo mình chiếu cố bạch tiểu Thuần. Hắn có thể nhìn ra Đối lặng vì đối với bạch tiểu thuần Không giống như bình thường Vào thời khắc này Hắn xử lý cũng có chút do dự Sau này Nếu như ngươi còn dám ở trong tông môn luyện đan Bạn tọa nhất định sẽ khiến cho ngươi đẹp mặt Sau một lúc lâu Bán thần lão tổ hư lại một tiếng Tay áo vùng lên Lại muốn rời đi Mắt thấy bán thần lão tổ trách phạt Lại có thể dư thật cao Hạ xuống lại nhẹ nhàng như vậy cảnh tượng này Nhất thời khiến cho Bạch Trấn Thiên Cùng với Lý Hiền Đạo trật nín thờ Tâm thần chấn động mãnh nhiệt Thiết huyết đường Lão Tổ cũng cảm thấy sướng sở Cho dù là bản thân Bạch Tiểu Thuần Cũng ngần người ra Hắn cũng không nghĩ tới Bán thần Lão Tổ ở đây Lại có thể nói ra một câu như vậy Nhìn bộ dáng của hắn dường như không có truy cứu nữa Lúc này trái tim hắn còn đang đập thình thịch Hắn cảm thấy quá là kỳ diệu Lúc này thần sắc quán kỳ dị Hắn suy nghĩ Chẳng lẽ bán thần Lão Tổ này Nhìn thấu tiềm của mình Những đệ tử ở phía dưới kia đều háo mồm Mắt thấy mọi người như vậy Bắn thần lão tổ cũng cảm thấy Bạch Triều Thuần có chút tiện nghi Vì vậy hắn đã trừng mắt với Bạch Triều Thuần Nếu người thích thùng lỗ ở động phủ hiện tại này Như vậy sau này người cứ ở lại nơi này là được rồi Bắn thần lão tổ nói xong thống một cái đã đi thẳng về phía tử sát Hải hồng Bạch Triều Thuần nghe được câu này Hắn lại nhìn bốn phía xung quanh lỗ thùng này một chút Mặt hắn nhất thời sụ xuống Hắn vốn còn tưởng rằng không sao Nhưng không nghĩ tới Còn có trách phạt Đây là bảo hắn sau này Ở tại phía trên lỗ thùng này hey, Mà thôi Chuyện này vốn cũng là do ta đáng trách Ở lại thì ở lại chưa Bạch Tiều Thuần đối mặt với bán thần lão tổ rất cẩn trương Không chú ý tới Những lời ác độc của đám người bốn phía Đại thành phía dưới Lúc này hắn vẫn đang nhăn mặt Như mày đầy tự trách Nhưng trong lòng ba người bạch chấn thiên Lại chấn động không thôi Bọn họ liếc mắt nhìn Bạch Tiêu Thuần thật lâu. Lấy hiểu biết của bọn họ đối với bán thần đạo tổ, nếu như ba người bọn họ phạm phải lỗi lớn như vậy, nhất định đã bị trách phạt nghiêm trọng. Nhưng đến chỗ Bạch Tiêu Thuần này, lại có thể hời hợt như vậy. Cái này khiến cho ba người bỗng nhiên ý thức được, có thể Bạch Tiêu Thuần có bối cảnh mà chính bọn họ cũng không biết. Về phần những đệ tử bốn đại thành ở phía dưới kia, trong lòng mỗi người càng là phiền muộn hơn. Ban đầu bọn họ rất chờ mong Bạch Tiêu Thuần gặp xui xẻo, thậm chí có một số ít người Muốn nhìn thấy cảnh Bạch Tiểu Thuần bị chém giấc mi hả giận Thật không ngờ trên thực tế Bạch Tiểu Thuần cũng không tạo thành Thương tổn gì thực chất đối với bọn họ Sở dĩ bọn họ có ý định như vậy Chuyện Bạch Tiểu Thuần luyện đan Chỉ là kiếp nổ mà thôi Các bạn mới nghe xong tập số 217 Của bộ chuyện nhất điểm vĩnh hẳng Cảm ơn các bạn đã chui lắng nghe Hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ chuyện nhé